Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 6 Tử tước quả kim mãng 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Hời gian 00 giờ 08 phút 47 Chương 6 Tử tước quả kim mãng khuẩn Hạ Gốc cây thực vật này có kiếm bình thường phiến lá Tổng cộng có 3 mảnh dài nhỏ diệp Dài chừng 1 thước Cái kia Diệp Tử còn giống như là Ngọc Thạch Nhìn qua ấm ánh long lanh Phi thường quái gì Cũng phi thường mỹ lệ Cẩn thận kiểm tra gốc cây thực vật này gốc dễ Dĩ nhiên sâu sắc đâm vào cổ thủ thô to dễ cây lên Đây là một cây khí sinh thực vật Lôi tinh phong đã nhận ra Đây là một cây tên là tàn kiếm nam quý hiếm thực vật Còn có ít lời gì Hắn không được rõ lắm Đó là khi lại ở tinh mãng lục bên trong thực vật Có thể dùng đến bố trí thuốc Chỉ là bố trí thuốc xì tệ Lôi tinh phong liền không làm rõ ràng được Đi, A phong, chúng ta phải đi Phong sâm tung kêu tỏ Lôi tinh phong gọi đừng nóng vội Ta tìm tới một cây thực vật Ngọ dương nghe vậy liền chạy lên đi Không có cách nào Ai bảo Lôi Tinh Phong tiếng tâm lớn như vậy? Điển hình số may đến bảo người. Hắn đúng là nóng lòng biết. Lôi Tinh Phong phát hiện cái gì thực vật? Lôi Tinh Phong cẩn thận đào móc tàn kiếm nam. Ngọ Dương đã đi tới Lôi Tinh Phong phía sau. Chỉ là một chút. Hắn liền kinh hỷ vạn phần. Nói, không phải A Phong. Vẫn may của ngươi cũng thật là thực sự là biến thái A Đây là tàn kiếm nam Cô kỳ cũng chạy tới Trong mắt hắn lập lòe kinh dị ánh sáng Nói Xác thực là tàn kiếm nam Hơn nữa là hoàn toàn chín muồi thể Ha <cười> ha Lôi tinh phong lấy ra một cái hộp gỗ Hắn đã từng dùng tất cây muôn chế tác vô số hộp gỗ Chính là định dùng để thu thập các loại thực vật. Thu lấy tàn kiếm nam. Lôi tinh phong cũng không có đem tất cây muôn hộp để vào luôn tàn trong không gian. Hắn hỏi. Tổ sư ra. Này cây tàn kiếm nam. Là ngài thu thập mục tiêu sao? Ngọ dương, không sai, là ta thu thập mục tiêu kỳ quái. Ngươi là làm sao phát hiện? Lôi tinh phong cười hì hì, số may, ha ha, tổ sư ra cho ngươi. Lúc trước thu tổ sư ra cho tinh huyết, như vậy thuận nước song thuyền, hắn vẫn là có thể làm được. Ngọ dương nhất thời vui, hắn nói, hay, hay, ta thu, ha ha. Hắn cũng không khách khí. Chính mình tiểu đồ tôn hiểu kính. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ chối. huống chi. Tàn kiếm nam sát thực muốn nhất định vận may mới có thể tìm được. Đây là một cây tương đương thực vật quý giá. Lôi tinh phong, vùng này tựa hồ có rất nhiều thực vật có thể dùng trước tiên ở đây tìm tòi mấy ngày đi. Ngọ dương suy tư chút lát, nói, nghe lời ngươi. Lôi tinh phong nhất thời mặt mày hớn hở. Hắn vừa nãy liền dò xét quá. Nơi này có cực kỳ dặn dò thực vật tài nguyên. Có này đôi đặc thù con mắt Hắn có thể tìm được người khác không tìm được thực vật Phải những này hiếm quý thực vật đều giấu ở trong rừng rầm nguyên thủy Nếu như thuần túy là tìm vận may Muốn có được Coi là thật là thiên nan vãn nan Mà tại hắn đến xem Quả thực chính là tên chọc trên đầu con giận Lại rõ ràng có điều Lôi tinh phong đã triệt để xác nhận Chính mình này đôi mắt chính là tìm tài nguyên gia đa Bất kỳ thứ tốt đều chạy không thoát hai mắt của hắn Ra lệnh một tiếng Bốn người từng người tản ra Ngược lại quy định thật tín hiệu Một khi gặp gỡ nguy hiểm Chỉ cần phát sinh tín hiệu Sau đó trốn là có thể Vùng này trải qua ngõ dương tìm tòi Hẳn là không quá to lớn nguy hiểm Hơn nữa vùng đất này hẳn là sông đầu kim ưng địa bàn đem nó xóa sạch này một mảnh địa vực tạm thời liền an toàn. Một đường càn quét đa qua, những người khác như thế nào lôi tinh phong cũng không biết. Thế nhưng hắn biết, chính mình phát tài, không nói những cái khác. Vẹn vẹn là tàn kiếm nam, hắn liền đào sáu cây, có chút ánh sáng mánh liệt thực vật. Hắn thậm chí không biết là cái gì Nhưng là bởi vì có bốc xa quan đến Hắn đã biết nhất định là thứ tốt Lôi tinh phong cũng không phải cái gì cũng không hiểu người Có quan hệ thực vật tinh mãng lục hắn cũng xem có điều không ít Biết một ít tri thức Chỉ là nơi này thực vật đều là hiếm thấy quý hiếm thực vật Vì lẽ đó có ít nhất 1 phần ba thực vật Hắn là hoàn toàn không hiểu Mặt khắc 2 phần 3 thực vật Lôi tinh phong là tại tinh mãng lột bên trong nhìn thấy Không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hiếm thấy thực vật Điều này cũng làm cho niềm tin của hắn tăng mạnh Lôi tinh phong đứng một gốc cây cổ thụ một bên Ngẩm đầu nhìn trên cây Tiếp theo hắn bay lên đến Bởi vì hắn nhìn thấy trên cây cổ thụ này kết trái cây Búc ra nhàn nhạt hào quang màu tím Thoáng phân biệt Hắn liền nhận ra trái cây kia thực Từ tước quả Đây là bố trí đỉnh hồn thuốc chủ tài một trong Cực kỳ quý giá Này một gốc cây cổ thủ lên Ít nhất cũng có trăm mười viên từ tước quả Lôi tinh phong lấy ra hộp gỗ đến Một cái hộp gỗ có thể trang bốn viên từ tước quả Mỗi viên tử tước quả đều có to bằng nắm tay Tử tước quả ngoại hình cực kỳ đặc biệt Vậy thì như là một con cuộn mình một đoàn tước điểu Màu sắc tín sấm Một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát Lôi tinh phong biết Coi như không có phối thành đỉnh hồn thuốc Vẹn vẹn ăn sống tử tước quả Cũng có tốt vô cùng chữa thương hiệu quả Tổng cộng thu lấy 163 viên tử tước quả, lôi tinh phong trong lòng thỏa mãn cực điểm, cách này thu hoạt thứ. Không dám trì hoãn thời gian, lôi tinh phong chạy dưới cách mục tiêu mà đi. Đó là một khá là đặc thù ánh sáng. Tại bên trong vùng rừng rậm, bốc gia quang màu sắc. Đa số là màu xanh lục, màu xanh, màu tím. Cũng có cực kỳ cá biệt màu đỏ cùng màu vàng Thế nhưng màu vàng nhưng phi thường hiếm thấy Phía trước là lôi tinh phong đã sớm xem trọng Cái kia một chỗ dĩ nhiên bốc ra nhàn nhạt ánh vàng Hắn biết nên có đồ vật đặc biệt tại Đi tới một mảnh tạp một tùng bên trong Cẩn thận đẩy ra cành cây lá cây Kết quả chẳng có cái gì cả Cái kia ánh vàng dĩ nhiên là từ lòng đất bốc ra đến. Lôi tinh phong âm thầm kinh ngạc. Tấm khó là mò lặng. Lôi tinh phong luôn luôn cẩn thận. Coi như như vậy. Hắn cũng không chịu dùng dùng ít sức biện pháp mạnh mẽ đào móc. Mà là cẩn thận đẩy ra tầng đất. Kim mãng khuền. Lôi tinh phong trái tim kinh hoàng. Dĩ nhiên là kim mãng khuẩn, hắn đều không thể tin được con mắt của chính mình Đồ chơi này ăn sống là có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ Nếu như bố trí thuốc, càng là có thể để cho một lão già tỏa sáng thanh xuân Bảo vật vô giá, lôi tinh phong lập tức lấy ra hộp gỗ Đồng thời lấy ra khô giáo bùn đen đến Này bùm đen chính là từ hắc thủy vực hắc ngư nhân hầm rượu bên trong được Bản thân liền một loại đặc thù vật liệu Dùng để bảo tồn kim mãng khuẩn Không thể thích hợp hơn Đem bùn đen phủ kín hộp gỗ Sau đó bắt đầu đào móc Đây là một đại đoàn xoắn suyết cùng nhau kim mãng khuẩn Cẩn thận cắt đứt một cái tiểu nhi to bằng cánh tay Khoảng chừng dài 2 thước 1 tiết Để vào trong hộp gỗ Sau đó thu vào luôn tàng không gian Lấy thêm ra một cái hộp gỗ Để vào bùn đen Cắt đứt kim mãng khuẩn để vào Đầy đủ bận rộn 3 tiếng Mới coi như đem kim mãng khuẩn thu sạch lấy Hết bận hắn đã đầu đầy mồ hôi 56 hộp kim mãng khuẩn Lôi tinh phong yêu kíp ba thích trái tim kinh hoàng Hắn hiện tại biết Tại sao vực ngoại tinh không sẽ như vậy hấp dẫn người? Cũng khó trách chân quân cấp một cao thủ Chỉ cần có cơ hội liền lại muốn tới nơi này Nơi này chính là một bảo tàng lớn Ngồi dưới đất Cẩn thận đem tầng đất một lần nữa chôn được Lôi tinh phong còn tải trong lớp đất lưu lại một ít phá nát kim mãng khuẩn Hắn hy vọng nơi này kim mãng khuẩn một lần nữa sinh trưởng lên Tuy rằng biết kim mãng khuẩn sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chậm Nhưng nơi này nhất định là thích hợp nhất sinh trưởng địa phương Bay người lên một khốc cây đại thổ Lôi tinh phong ngồi ở trên cành cây Lúc này mới móc ra lương khô ăn lên Mặt khác lại lấy ra mấy khối song đầu kim ung thịt đến Đặt ở trên cây khô Để khắc điệu mổ Từ khi có song đầu kim ung thịt Hắc Điểu liền không chịu ăn nữa châu hoang thịt Dựa theo nó lời giải thích Điểu muốn ăn thịt tươi Không thể ăn nữa thuộc thịt Lôi tinh phong biết xong đầu kim ung thịt Đựng lượng lớn hữu ít Hắc Điểu vật chất Hiện nay thích hợp nhất Hắc Điểu dùng ăn To bằng cái bát thịt tươi Hắc Điểu một hơi liền ăn ba khối Mới coi như thỏa mãn thở dài Rát ăn ngon thoải mái cạc cạc Lôi tinh phong cũng không để ý tới Chỉ là không ngừng mà bốn phía loạn xem Hy vọng có thể nhìn thấy đặc biệt ánh sáng Chỉ là ánh sáng có rất nhiều Thế nhưng đều rất lạnh nhạt Cũng không nổi bật Lôi tinh phong âm thầm thở dài một tiếng Ngược lại không là hắn lòng tham Mà là trong lòng cảm khái Coi như là những kia phát sinh nhàn nhạt ánh sáng thực vật Ở bên ngoài thế giới cũng cực nhỏ Nơi này nhưng là khắp nơi đều có Coi như cấp bậc thấp thực vật Ở bên ngoài cũng là thứ tốt Nếu tạm thời không tìm được hy hữu thực vật Những này bình thường thực vật Cũng phải hái đào móc Lôi tinh phong âm thầm quyết định Kỳ thực Coi như những thực vật này Kỳ thực cũng là không sai vật liệu Trong đó có không ít đều là hắn cần chuẩn bị vật liệu Chỉ là vừa bắt đầu hắn bị những kia quý hiếm thực vật mê hoạt tâm thần Một khi phản ứng lại Hắn lập tức tập trung vào đi vào Kỳ thực Những kia hiếm thấy Giá trị kỳ cao thực vật Đối với lôi tinh phong hiện tại tác dụng cũng không lớn Trái lại là hiện tại có thể nào móc thực vật Đa số là chính mình có thể dùng Hoặc là chính là chân quân có thể dùng thực vật Hầu như lướt qua chừng 10 thước liền có thể tìm tới một cây hữu dùng thực vật Dọc theo to lớn thung lũng Lôi tinh phong một đường đảo đa qua Có chút thực vật cần chính là diệt hành Có chút nhưng là cần cả cây thực vật Còn có một chút là cần rễ cây Nếu như lôi tinh phong không quen biết Vậy thì cả cây thực vật đều đào hạ xuống, để vào tất cây muôn trong hộp. Tất cây muôn hộp, to lớn nhất công hiệu chính là giữ tươi. Coi như lôi tinh phong không xử lý, về đến nhà cũng có thể chậm rãi tiến hành lại xử lý. Trong lúc, cũng đụng tới vài cây đặc biệt thực vật, lôi tinh phong đều cẩn thận hái xuống. Rất nhanh tam thiên thời gian trôi qua. Lôi tinh phong vẫn còn tải hái Có điều Khi hắn nghe được Ngọ dương thép xài thanh sau Cũng chỉ có thể bay đến không trung tập hợp Rất nhanh bốn người một lần nữa tụ tập cùng nhau Ngọ dương hỏi đại gia thu hoạch làm sao Phong xâm Tông hưng phấn Ta thiên Nơi này quả thực chính là đại bảo khố Chỉ phải cẩn thận tìm Có thể tìm được rất nhiều cần thực vật Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy địa phương Khiến người ta hoa mắt mê mẩn ạ Cô Kỳ lắc đầu Bình thường thôi Ta chỉ là tìm tới một cây tà khấu mai Vẫn tính tạm tạm Cái khác đều là một ít phổ thông vật liệu Đối với hắn mà nói Nếu như không phải tài liệu quý giá Liền không có ý nghĩa gì Phong sâm tung không rõ Này vẫn tính bình thường thôi Sư huyện Muốn cái gì dạng vật liệu Mới xem như là địa phương tốt Cô kỳ Chúng ta chân chính cần vật liệu Nếu như có chúng ta chân chính cần vật liệu Mới là địa phương tốt Nơi này Quá ít Kỳ thực cũng không thể thôi ít Chỉ là cho dù tốt vật liệu Người không tìm được vẫn là vô dụng Nơi này vật liệu so với bí môn vị trí đại lục không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ngọ Dương, A Phong, ngươi thu hoạch làm sao? Có hay không đặc biệt gì?